Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3850 cao thủ phong phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hào quang tránh ra nhưng là hơn 10 khối đen nhánh tỏa sáng viên. Châu đập vào mi mắt. Sau đó thân hình hắn quay tít một vòng những thứ. Này viên châu đồng thời hướng về kiếm quang gích bắn tới đây. Lâm hiên lông mày trao lên. mơ hồ cũng nhìn ra những thứ này viên châu. Bất phàm, nhưng hắn vẫn chút nào tránh lui chi ý cũng không, hai tay. Nắm chặt kiếm quang thế đi, ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn rồi. Lão già thấy, sắc mặt phát lạnh, nhất đảo pháp quyết kích bắn ra đầu. Ngón tay theo hắn động tác, oanh long long tiếng nổ lớn chuyển đến. Nhưng là những cái kia viên châu đều không ngoại lệ nổ bung. Tanh hôi chi khí tràn ngập, kiếm quang lập tức ảm đạm xuống. Lão giả trên mặt toát ra một tia tử đắc cái này cỡ âm lôi châu thí. Nhưng là hắn thu thập thiên hạ vài loại lợi hại nhất kỳ độc tỉ mỉ. Luyện chế mà thành. Không chỉ có quy lực không tầm thường nhưng lại có thể dơ bẩn địch. Nhân bảo vật chính là hắn cứu mạng pháp bảo một trong giờ này khắc. Này quả nhiên phái bên trên công dụng rồi. Tên địch nhân này tuyệt không phải mình một người có thể đối phó nhất. Định cùng mặt khác bốn gá thiên ngoại ma quân tụ hợp, mọi người liên. Thủ, mới có như vậy một tia khả năng chiến thắng hắn đấy. Lão giả tại đem lôi trâu nổ tung đồng thời cũng nhanh chóng hướng lui. Về phía sau đi, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, nguyên bản đã trở nên ảm đảm kiếm quang, đột nhiên lại khôi phục lăng lệ ác liệt. Hơn nữa hợp thành một mạch như trận bão, hướng về lão giả toàn đâm mà, đi... Lần này biến khởi vội vàng, lão xả hoàn toàn nửa phần chuẩn bị cúng. Không, à, tiếng kêu thảm thiết cũng trở nên thập phần ngắn ngủi vẹn vẹn. Ngay lập tức công phu, hắn đã bị kia kiếm quang lại trước ngực xuyên. Qua trái tim biến thành bột mịn, Nguyên Anh cũng không có đào thoát. Trước khi chết, trên mặt càng kèm theo lấy thần sắc bất khả tư nhị. Có thể cái kia có gì hữu dụng đâu. Chính là một gã độ kiếp hậu kỳ đối với hôm nay Lâm Hiên mà nói căn. Bạn cũng không giá trị nhắc tới mặc dù không sử dụng chém giết đối. Phương như cũ là không có mảy may lo lắng địa phương. Mà kết quả như vậy cũng lại để cho vây xem bốn gã vực ngoại thiên ma. Quá sợ hãi. Bọn hắn muốn cho cái kia chẳng biết xấu hổ lão giả làm đá thử đao. Nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ vẫn lạc. Là... Hết thảy phát sinh đến độ quá. Đột nhiên để cho bọn chúng ứng biến không kịp đường đường độ kiếp. Hậu kỳ liền vừa đối mặt đều không có kiên trì hơn nữa. Đó cũng không phải bởi vì khinh địch. Bốn ma sắc mặt khó coi vô cùng địch nhân khác bình thường cường đại. Cách này thoáng cái lại để cho tình cảnh của bọn hắn trở nên vô cùng. Lúc túng nói tiến thoái lưỡng nan cũng không có sai. Khuyết Nguyệt Thành nhất định phải có, hơn nữa lúc trước rõ ràng đã là. Dễ như chơi, sao có thể đơn giản buông tay đâu. Có thể nếu không buông tha cho, lại nên như thế nào mới có thể chiến. Thắng trước mắt cường địch. Đây là một cách làm người đau đầu vấn đề. Lưỡng nan lựa chọn. Hơi không lưu ý thậm chí có khả năng chơi lửa, làm cho mình ở chỗ này. Vẫn lạc. Các loài ý niệm trong đầu trong đầu chuyển qua bốn gã vực ngoại thiên. Ma biểu lộ đều có chút phát khổ mà trái lại khuyết nguyệt thành nhân. Tục tại sao khi kinh ngạc tuôn ra rồi rung trời hoan hô. Hạnh phúc tới quá qua nhanh chóng. Nguyên bản tại làm như khuyết nguyệt thành đệ nhất cao thủ lão giả. Phản bội về sau toàn bộ thành trì đều đã tuyệt vọng, sĩ khí sa sút Nhân tâm di động cũng không phải là sao. Loại này cục diện thấy thế nào đều là vô lực xoay chuyển trời đất Mà khuyết nguyệt thành một khi rơi xuống toàn bộ phong ngân giới rơi Vào tay giặc cũng liền không xa Nói một cách khác Mặc dù lúc này đây vẫn khí bảo giặc có thể thuận Lời đào thoát đến cuối cùng như trước tránh khỏi bị ma hóa hoặc là Đã chết vẫn là kết quả Dù sao ngoại trừ độ kiếp cấp bậc đại năng nhân vật bình thường tu Tiên giả Là không có gì cơ hội phá toái hư không tiến về trước giới. Diện khác đấy. Huống chi tạo thành linh giới tiểu giao diện tuy nhiều nhưng không có. Cái nào có thể tại đây một lần ma tai trong may mắn thoát khỏi không? Có có yên vui chỉ có điều gặp bị thương trình độ bất đồng. Thấy thế nào đều là một cách tử lộ ai có thể nghĩ đến tại cả tòa. Thành chỉ gần như tuyệt cảnh thời điểm lại ngay đón chúa cứu thí. Lâm Hiên mới vừa xuất hiện tựu lấy nhìn ếp phương thức đồ diệt này. Tên phản đồ. Khuyết Nguyệt thành tu sĩ tại vui mừng khiếp sợ về sau cũng gịp phản. Ứng cái kia cung trang nữ tử dịu dàng phất một cái trên mặt tràn đầy. Vẻ cung kính tiền bối chính là trước một hồi tại hỏa thạch thành đại. Triển thần uy ngăn cơn sóng giữ cao nhân sao. Kỳ thật có lẽ là trước kia bọn hắn liền đã được đến rồi tin tức có. Một vị vượt giới mà đến lĩnh vực cường giả, ngăn cơn sóng giữ tiêu. Diệt ma tộc đại quân nhiều chỗ, chỉ là vừa mới biến khởi vội vàng. Nhất thời một lát, không có kịp phản ứng mà thôi. Giờ phút này hơi chút suy tư, tự nhiên cũng liền đem lâm hiên lai lịch. Biết rõ ràng, mà vượt ngoại thiên ma sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm bọn hắn. Lúc trước cũng đã nhận được tin tức, giờ này khắc này tự nhiên có. Đồng dạng suy đoán Hỏa thạch thành Lâm mố xác thực đi qua Trùng hợp gặp phải một đám Diễu võ dương oai vực ngoại thiên ma Cũng liền thuận tay tiến đưa bọn Hắn đi hoàng tuyển địa phủ Lâm hiên mây trôi nước chảy mà nói Tuy rằng ít xuất hiện là nguyên Tắc của hắn Vốn lấy hắn thực lực hôm nay Tự nhiên không cần phải Giấu giếm Cái gì ngươi thật sự là người kia Không có khả năng thiên tinh nhị Vì sứ giả đâu rồi, làm sao có thể không có đem ngươi chặn đứng, chẳng. Lẽ ngươi từ trong tay bọn họ đào thoát. Cái kia cầm đầu thiên ma đại. Hán quá sợ hãi, từng chữ một mà nói. Thiên tinh song ma, hử, lâm mố trên đường tới bên trên, xác thực gặp. Phải hai cái không biết trời cao đất dày ra hỏa còn giống như có. Được lĩnh vực, một cách là lôi điện thuộc tính, một cách khác tức thì... Có phụ trợ hiệu quả bất quá chính là hai người cũng muốn đem Lâm mổ. Ngăn trở không khỏi quá không biết lượng sức rồi. Lâm Hiên cười lạnh, nói. Lời này vừa nói ra. Bốn gã vực ngoại thiên ma sắc mặt càng phát ra tối tâm phiền muộn. Đối phương mấy ngày liền tinh xong sử dụng lĩnh vực thuộc tính đều nói. Được rõ ràng Hiển nhiên không phải tại đánh lời nói dối mà là thực. Cùng hai người giao thủ qua. 89/ chín phần mười hay vẫn là người thắng trận. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Như Lâm Hiên chẳng qua là bình thường độ kiếp hậu kỳ bốn người bọn họ. Liên thủ còn có sức liều mạng thật sự không được còn có thể lại để. Cho đại quân một loạt mà lên bằng vào nhân số ưu thí đem Lâm Hiên. Cho hao tổn chết. Nhưng đối phương là lĩnh vực cường giả như vậy liền căn bản không? Phải bằng vào nhân số có thể đối phó. Bọn hắn mặc dù một loạt mà lên cũng không chỗ hữu dụng. Đánh không thắng đấy. Đối với lẫn nhau lực lượng đã có một cách thanh tỉnh ước định bốn gã. Thiên ngoại ma quân trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều vẻ ghể hoài. Ngược lại liếc nhau, nhẹ gật đầu, dường như tại trong nháy mắt bọn. Hắn cũng đã đạt thành một loại ăn ý. Sau đó cái kia cầm đầu hắc sáp đại hán đã dơ tay lên một quả cờ. Lệnh do đầu ngón tay của hắn bắn ra theo ma này động tác trong ma Vân gió rụt mây vần Vô số bị ma hóa yêu tục tựa như biển giết gào núi Lở như lâm hiên chen chúc mà đến rồi Không, không chỉ là yêu tục Những cái kia bình thường vực ngoại Thiên ma cũng điên cuồng dũng mãnh vào Bọn hắn có lẽ trong lòng còn có sợ hãi Nhưng không dám không nghe Lệnh rốc sức liều mạng công kích. ỉ đa số thắng sao Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì tại ma tộc đại, quân như chính mình phát động công kích đồng thời cái kia bốn gã. Thiên ngoại ma quân lại hồn nhiên thân ma phong đại phóng, dùng làm cho người chố mắt tốc độ, nghe ngóng rồi chuồn rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.